Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1.605 cấm hồn thuật. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz. Bất quá lời nói vừa rồi của hắn cũng không phải là giả dối. Hiện tại, thời gian đào tẩu đã không còn, không bằng tranh thủ thời gian khôi. Phục pháp lực để áp chiến một phen. Đừng tưởng lâm hiên như đang bị truy kích chật vật kỳ thực thì đến. Nay căn bản hắn chưa xuất ra hết thần thông. Dù sao khi cùng vạn thú tôn giả phối hợp thì căn bản không thể tận tâm mà đem lực lượng của mình ra làm bia cho địch nhân. Biết đâu được hắn bị vạn thú tôn giả cắn ngược lại một cái. Tuy rằng loại khả năng này không lớn nhưng không phải là không thể xảy ra cho nên lâm hiên đắc tiên hạ thủ vi cường đem lão ra hỏa vạn thú kia làm bia cho hắn. Nói cách khác căn bản hắn không cùng độc long lão tổ đánh nghiêm túc. Nếu là chân thân của đối phương thì Lâm Hiên sẽ không có loại suy nghĩ. Liều mạng thế này. Đây chỉ là một phù thân chi thể có lẽ hắn sẽ chống. Đỡ được. Dù sao vượt cấp khiêu chiến mà nói đối với Lâm Hiên cũng không quá lạ. Lấm đối với thần thông và bảo vật của mình Lâm Hiên có 10 phần tin. Tưởng có thể diệt sát cái phù thân chi thể này. Nếu đánh không lại thì chí ít cũng kéo dài thời gian cho Hồng Diệp. Trở về trong thành, lão quái vật này chắc có điều cấm kỷ nên chắc sẽ không dám xông vào thành mà bắt người. Trong đầu ý niệm vừa động, Lâm Hiên đã vạch ra một kế hoạch tính lại. Thời gian thì cũng không sai biệt lắm nên hắn bắt tay vào chuẩn bị. Hít một hơi toàn thân Lâm Hiên thanh quang nổi lên thiên địa nguyên. Khí chi trích tụ tập quanh người hắn đáng nói ở đây là hắn sử dụng cả. Năm loại thiên địa nguyên khí... Sắc trời biến đổi một đám lúc xoáy cực Đại xuất hiện trên mặt biển Cuồng phòng nổi lên Sóng gió ngập trời Kim một thủy hỏa thổ Năm loại thiên địa nguyên khí cùng nhau hội Tổ xung quanh lâm hiên Bích diễm kỳ lân giáp cũng xuất hiện Hiện tại Hắn đang đứng hiên ngang Ở trung tâm của lúc xoáy Nhìn từng xa giống Như một thượng cổ chiến thần Sau đó lâm hiên phát tay Một cách vô số tiếng vù vù vang lên Hàng ngàn, Ngọc La Phong xếp thành đàn mà bay ra phiêu phù trên đỉnh đầu hắn. Loại ma trùng này tuy rằng chưa thành thục nhưng đã nuôi dưỡng lâu như. Vậy ở một vài thời điểm khó khăn đều phát huy được tác dụng. Dù sao trong túi vẫn còn nhiều Ngọc La Phong không bằng đem một bộ. Phận này đi làm phục binh. Ý niệm vừa chuyển, Lâm Hiên phát tay một cách nữa ba đảo phù triệu bay. Vút ra không gió mà tự cháy hóa thành ba đảo quang mang bất đồng bay. Nhập vào đàn ngọc la phong trên đỉnh đầu hắn lóe sáng một cái tất cả. Tự nhiên biến thành hư vộn. Ẩm thân phù. Đương nhiên là loại cao dai ẩm thân phù. Loại này không thể có tiền. Mà có thể mua được mà được cất xấu tại bảo khố của lão vạn thú tôn. Giả. Mặc dù đối phương là đồng huyền kỳ lão quái vật nhưng chỉ cần Không. Tập trung thần thức thì tin tưởng quá nửa sẽ không phát hiện ra được. Đám trùng vân này. Cùng lúc đó, Lâm Hiên vung tay áo lập tức hai song hoàn rực rỡ bay vút. Ra, xoay xung quanh hắn thanh thế đến kẻ cùng dai cũng phải kiêng rẻ. Chưa dừng lại đó Lâm Hiên còn xuất ra một chiếc phiến mang phong cách. Cổ xưa vật này chính tại đại hội đấu giá đoạt được phòng chế linh. Bảo uy lực tuyệt đối không dưới ma duyên kiếm. Chuẩn bị xong hết cả lâm hiên tính tâm chờ đợi lão ma tới. Độn thuật của đối phương cũng không thể xem nhẹ thời gian khoảng bữa. Cơm thì độc long lão tổ đa cách lâm hiên mời trưởng. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường nhưng đối thủ lại là lão quái vật. Này cho dù mình có tung hết thang thông ra thì cũng không thể miếu sát. Được thậm chí đối phương chắc cũng có tâm đề phòng cho nên lâm hiên. Cũng không ngu ngốc mà làm một việc vô dụng này. Dù sao thực lực đối phương quá trinh lịch kéo dài thời gian mới là sáng suốt. Tốt nhất là có thể nhiều lời một chút. Xa xa một quang hoa xuất hiện, lão quái vật đã tới. Quang hoa thu liếm thân hình độc long lão tổ kẻ mà rất nhiều người. Căm hận. Yêu tộc khi tiến dai từ cấp 6 trở đi có thể hoàn toàn chút. Bỏ thú thân hóa thành người, nhưng quá trình này cũng không thể khống. Chế cho nên hầu hết đều có diện mạo xấu xí. Nhưng giao long cũng có huyết mạch của thiên địa linh thú cho nên dung. Mạo sau khi hóa hình cũng không đến nổi đáng khinh. Diên mạo độc long. Lão tổ cũng coi như là dễ nhìn. Thấy thần tình lâm hiên bình tĩnh tiếp đón hắn lão quái vật cũng phải. Tỏ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn đã sống mấy vạn năm gặp qua biết bao loại. Người lớn mật. Nhưng lớn mật có trình độ thế này thì quả là lần đầu. Theo lý mà nói thì đối phương đã kiến thức qua thực lực của mình thì. Phải tè ra quần mà chạy trối chết làm sao có tâm tình đón tiếp hắn thế. Này! Chẳng lẽ có mấy dập? Lão quái vật lắc đầu tuy rằng phụ thân chi thể chỉ có thế suốt được. Năm thành lực thực nhưng thần thức mảy may không ảnh hưởng phạm vi. Trong vòng ngàn dặm cũng không có bóng dáng tu tiên giả khác đối. Phương tuyệt đối không có viện binh. Đột long lão tổ chắp tay sau lưng dùng ánh mắt thưởng thức mà đảo qua. Trên thân lâm hiên há há, khen cho tiểu tử nhà người thật là gan dạ. Bản lão tổ cũng có chút khâm phục, nhưng người nghĩ thực lực của mình. Đủ để phân cao thấp với ta sao? Có lẽ ta nên tiến người về Tây Phương. Làm bạn đường với tên vạn thú kia. Thấy lão quái vật không động thủ trong lòng lâm hiên mừng thầm kéo. Dài thời gian rất là hợp ý mình ba cái lý luận cũ dích chỉ đáng đem dọ Hải Nhi ta đây thích tự sát ngươi cấm được sao Đương nhiên là không Nhưng chỉ cần ngươi quy thuận ta Ta có thể bảo Toàn tính mạng nhỏ nho của ngươi Sau này còn có thể tiếp tục tiêu giao Khoái hoạt Nhưng tuyệt đối phải nghe lệnh của bản tổ sư nếu không ta Sẽ cho ngươi sống không được mà chết cũng không xong Để đảm bảo ngươi Hãy giao ra một phần hồn phách sau đó có thể bình yên rời đi độc long. Lão tổ vừa dứt lời liền đem ra một lệnh bản cỡ bàn tay, hào quang rực. Dỡ nhưng chính diện lại có một vụ gì đồ án. Cấm hồn thuật đồng tử lâm hiên hơi co lại trên mặt tràn đầy vẻ nghĩ. Ngợi đương nhiên hắn không dễ dàng hợp tác mà đây là cách kéo dài. Thời gian tốt nhất. Lựa chọn nhanh lời bản lão tổ chỉ nói một lời còn không thì ngươi. Chịu chết đi. Độc long lão tổ sống ngần ấy năm cũng không phải là hạn hữu dũng vô. Mưu, tuy rằng tự tin có thể hạ sát Lâm Hiên và bắt được Hồng Diệp. Nhưng tục ngữ nói đêm dài lắm mộng thời gian càng kéo dài không chừng. Sẽ xuất hiện biến cố gì đó ngoài ý muốn. Lâm Hiên chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang vài phần sợ sệt muốn lâm Mỗ, Quy thuần cũng có thể, nhưng có một vấn đề cần lão tổ chỉ điểm. Nói đi. Không cần vòng vo. Lấy thực lực của lão tổ thì muốn diệt sát chúng ta chẳng phải rất dễ. Ràng sao, vì sao lại phải chọn cách ngư ông đắc lợi. Góp lời cho Hồng. Diệp mời ta gia nhập cũng là ngươi. Mục đích là để ta và lão vạn thú. Sống chết với nhau chẳng phải là điều thừa sao. Nếu lão tổ không làm. Điều thừa thì lâm mố vốn sẽ không bị liên lụy vào lâm hiên ấm ức. Chuyện suối quẩy này nói ra. Đích xác lão ta không chỉ có điểm đó đáng ngờ vì mưu đồ gì mà hắn. Muốn đánh chiếm hồng diệp đảo. Cậy được mồm lão ta cũng phải tốn chút. Miệng lưới đây. Được ta sẽ cho ngươi biết không sai chỉ tại vận khí nhà ngươi bất. Hảo nên được ta lựa chọn để cùng vạn thú lướng bại câu thương lúc đó. Ta sẽ ngồi ngư ông đắc lợi. Là vì sao trên mặt lâm hiên tràn đầy vẻ nghi hoạt. Phụ thân này vốn là của lão gia hỏa họ an, vốn ta muốn dùng hồng diệp. Nhưng một con dối, ai ngờ tên vạn thú kia giá tâm bừng bừng cư nhiên. Thiếu chút nữa là làm hỏng chuyện tốt của ta, vì thế ta phải loại trừ. Tên này, nhưng may mắn cho hắn là ta trong lúc tu luyện lại gặp bình. Cảnh liên lụy phụ thân chi thể tu vi đại giảm chỉ còn nguyên anh hậu. Kỳ, vì thế chỉ có thể đứng phía sau nhiều lời. Hiểu ra được vấn đề lâm hiên giở khóc giở cười chen ngang nhưng trong lúc ta và vạn thú đồng thủ vừa vặn lúc ngươi phá tan bình cảnh tô vi. Khôi phục. Độc long lão tổ trong lòng sợ hãi trả lời không sai. Ngươi đoán rất. Đúng chỉ có thể nói là lão thiên chiếu cố ta nếu các người giết ta. Sớm một chút thì quả thật lão tổ ta chỉ có nước bó tay chịu chói. Lâm hiên hết chỗ nói. Tuy rằng hắn cũng phát hiện an trưởng lão có một chút nghi ngờ, nhưng không có một chút chứng cứu nên không thể đồng thủ tiêu diệt. Đúng là nuôi ông tay áo. Xem ra sau này làm việc phải tâm ngoan thủ lạc một chút, tha giết lầm. Còn hơn bỏ sót nếu không thì sẽ có kết cuộc xui xẻo giống như hôm nay. Ta đã ví ngươi mà giải thích hiện tại có thể ngoan ngoán đem hồn. Phách giao cho ta được rồi chứ. Nếu ta không giao thì thế nào cắn ta sao? Khóe miệng lâm hiên nhạo bán có thể kéo dài thời lâu như vậy cũng là... Tới cực hạn. Tất nhiên là bây giờ không cần phải giả ngô ngơ trước mặt tên này nữa. Một lần chân chính đối đầu với thực lực của đồng huyền kỳ lão quái xem. Sao? Nếu đã muốn đồng thủ thì tự nhiên lâm hiên không có khái niệm khách. Khí tay áo phất một cái cửa thiên minh nguyệt hoàn trở sắn linh quang. Lóe sáng. Hơn 10 đầu băng hỏa long xuất hiện giữa không trung trước. Người hắn bay múa. Nhưng còn chưa chấm dứt, Lâm Hiên không ngừng biến ảo hai tay cự. nhiên một dao long lại hóa thành bảy hơn nữa mỗi một đầu lại phát ra. uy áp mảy may không yếu bớt chút nào che đẩy khắp không trung. uy áp của hàng trăm dao long phát ra cũng không phải là nhỏ. Lâm Hiên hét một tiếng to, hàng trăm băng long cùng hỏa long gầm thét vang vọng cả ngàn rằm, dương nanh, múa vút hương về phía lão ma mà. Điên cuồng đánh tới. Chiên này so với lúc thi triển ở Nguyên Anh Hậu Kỳ thì cũng không có. Gì khác, nhưng hiện giờ Lâm Hiên đã tiến dai ly hợp thì quy lực không. Thể so sánh nổi. Đối mặt với đồng huyền kỳ lão ma, mặc dù chỉ là một phù thân chi thể. Nhưng Lâm Hiên cũng không dám mảy may sơ suốt, xuất thủ đều là nhất. Kích tất sát. Chưa dừng lại ở đó, tay phải hắn bắt quyết sơn thủy phiến cũng mở ra. Bất quá chưa kịp phát động công kích thì một tiếng hét to truyền vào. Lỗ tai ngươi muốn chết. Lâm Hiên lật lỏng dám đem hắn ra đùa dẫn đắc làm lão ma dẫn điên. tiết tay phải nâng lên xuất hiện một phiên kỳ trong khoảnh khắc tạo. Ra vô số mây mù yêu quái cuồn cuộn xuất hiện.